Nhà xuất bản thứ hai trả lời không có ý tưởng gì lạ cả, những chuyện này ai mà chẳng biết, ai mà chẳng trải qua những chuyện tương tự như vậy. Nhà xuất bản thứ ba nhận xét, sức bán hạn chế, sách này chỉ dành cho những người thần kinh có vấn đề. Nhà xuất bản thứ ba mươi cũng vậy. Kết quả tệ hại này nằm ngoài dự kiến và sức tưởng tượng của hai người.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 cuốn sách đã thật sự tạo nên một cơn sốt và hiện tượng trong ngành xuất bản.